Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị Cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh nghiện truyện Quý vị và các bạn thân mến Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau Và cùng với Đình Duy theo dõi tập 9 Của tác phẩm truyện Hồi ký tội lỗi Tác giả lãng từ cô độc Ở tập 8 có một tình tiết đã khiến cho quý vị khán giả Và thậm chí là cả Đình Duy bất ngờ là Cô cháu gái Lan của nhân vật hát của chúng ta Đã bị tai nạn cùng với cậu của mình Và đã qua đời Ở đầu truyện thì cái nhân vật chính có chia sẻ ngay từ đầu đó là những hành động của anh ta những cái uh, điều anh ta gây ra có thể chấp nhận bị chửi uh, um, rủa hoặc là bị căm ghét tuy nhiên thì phải nói rằng là những hành động không thể chấp nhận được của H thì Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp là sau khi bị tai nạn sau khi trải qua một cú sốc lớn như thế thì nhân vật H sẽ ra sao và trước khi vào cùng với Đình Duyn nghe chuyện rất mong uh, quý vị các khán giả chúng ta đừng quên nhấn nút đăng ký kênh truyện cho đình duy cho tác giả một like một nút chia sẻ để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây là tập 9 hồi ký tội lỗi qua giọng đọc đình duy chuyến tàu từ nam ra bắc đang tiến dần vào ga hàng cò có một giọng nữ nhẹ nhàng đọc những lời hướng dẫn xuống tàu cũng như lời chào của đường sắt việt nam gửi đến những khách hàng trên tàu. Tôi bồi hồi nhìn qua ô cửa sổ có những tấm lưới chắn để ngắm Hà Nội. Trời mới gần 4 giờ sáng nên vẫn tối quá. Tôi không nhìn ngắm được gì nhiều qua ánh đèn đường lờ mờ. Hít thật sâu vào lòng ngực để cảm nhận được không khí tĩnh lặng thường thấy của mỗi buổi sáng Hà Nội. Tôi nhớ năm nào dậy sớm chạy bộ ra sân y đá bóng. Mỗi người góp nhau với 2.000 đồng để trả tiền sân đã xong rồi nhà ai người nấy về để rồi hôm sau gặp lại nhau như mới tinh chưa từng quen biết tiếng chuông điện thoại giao vang kéo tôi trở về với thực tại dòng chữ papa hiện lên trên cái màn hình điện thoại khiến tôi vội vàng nhấc máy về đây đâu rồi con bố đang ở ngoài cổng ga nhá giọng bố tôi trầm ấm và tình cảm lạ thường không còn cái giọng mày tao tự thuở nào khiến tôi bồi hồi xúc động vâng tàu đang vào ga bố ạ ra đến cổng con điện lại cho bố. Bước xuống sân ga, để gió sớm lạnh lẽo thốc vào người, tôi cảm thấy đỡ ngột ngạt hẳn. Vậy là tôi đã về Hà Nội rồi. Tôi đã về sau gần 2 năm, chính xác là 1 năm và 8 tháng điều trị xa nhà. Tôi không nhớ mình đã ra đi như thế nào, chỉ biết rằng bác sĩ khuyên tôi cần tránh xa mọi cảnh vật quen thuộc, mọi người thân thiết, để tâm trí được bình thản và điều trị nốt vết máu tụ. Và tôi đã lên đường vào ở nhờ nhà người quen ở trong Nam để điều trị tại một bệnh viện trong đấy. Giờ đây khi mà mọi thứ đã lùi lại phía sau, tôi lên tàu về với Hà Nội, về với bố mẹ, về với gia đình dòng họ, về để bù đắp lại những gì tôi đã gây ra. Bố đón tôi với gương mặt khắc khổ và già hơn trước rất nhiều. Có cảm giác bố đã già hơn 10 tuổi, gương mặt đã hành thêm nhiều vết nhăn, Mái tóc hoa dâm ngày trước giờ đã bạc gần hết. Đưa bàn tay đã có vết chai sạn xuất hiện, đỡ đồ cho tôi, nhưng tôi từ chối. Con tự sách được mà bố. Bố tôi ôm lấy tôi vào lòng như xa cách từ lâu lắm. Tôi ngỡ ngàng bởi trong ký ức của tôi, chưa bao giờ bố tôi ôm tôi vào lòng thế này cả. Chỉ đơn thuần là đánh, chửi, mắng và đai nghiến. Bố tôi buông tôi ra, rồi vỗ vai giọng trầm ấm. Về nhà thôi con. Xe bố để ngoài kia rồi. Tôi ngỡ ngàng khi bố dắt con nguy Alpha xanh màu nước biển ra để đèo tôi về. Xe kia nhà mình đâu hả bố? Tôi cất giọng hỏi khi để trước ba lô lên đằng trước. Bố tôi hơi ấp ống. à À, hai cái xe kia nhà mình bán rồi. Chẳng ai đi mấy, lấy mua cái xe rẻ rẻ này để nhà cho tiện. Tôi thầm thắc mắc. Không biết bố tiết kiệm từ bao giờ thế nhỉ? Nhưng vẫn lên xe định cầm lái đi về. Nhưng bố tôi đã tranh đến đầu xe mà bảo, con ngồi ra đằng sau đi, để bố đèo cho. Tôi hơi ngạc nhiên, con vẫn nhớ đường về nhà mà bố, với lại trong kia con cũng vẫn đi xe của chú Hùng mà. Bố tôi vẫn không nhường lại xe. Cứ ngồi ra sau đi, nhà mình bây giờ chuyển rồi, con không biết đường đâu, để bố đèo cho. Thêm một lần ngỡ ngàng, tôi ngồi ra sau lưng bố. Sao lại thay đổi nhiều thế nhỉ? Nhà cũ đang to đẹp mà. Bố trở tôi càng ngày càng xa khỏi trung tâm thành phố, rẽ vào một con phố nhỏ, đường gồ ghề, chỉ có đất và cỏ dại mọc bên đường. rẽ vào những ngách sâu hơn mãi, rồi bố tôi cũng dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng, bé xíu, tầm 35 mét vuông, khiến tôi ngờ ngác. Nhà ai đây hả bố? Bố tôi vừa đáp vừa dựng xe mở cổng. Nhà mình đây con ạ. Thế này là ba người thoải mái rồi. Cánh cổng sắt hoen dỉ mở ra kêu những tiếng két khô khan làm tôi hơi dùng mình. Bên trong là những mặt hàng tạp hóa nhỏ, được xếp ngăn nắp trên một khay gỗ dạng bậc thang và một ít nữa thì để trong cái tổ kính nhôm phía trong. Thế một lần nữa tôi phải cất tiếng hỏi Hàng hóa này là thế nào bố? Nhà mình cho thuê à? Bố không hoảnh lại đáp lời của mẹ mày đấy ở nhà bán hàng cho đỡ buồn Tôi cứng họng định hỏi việc sao mẹ không đi làm nữa thì đã thấy bóng mẹ đi ra. Vẻ quý phái thường ngày của mẹ tôi như lặn đâu cả. Vết chân chim dường như hằn sâu vào mí mắt hơn. Gương mặt đã có chút nước nở chạy ra với tôi. Hát đây hả con? Có khỏe không? Có đói không? Mẹ nấu cái gì ăn nhá? Mì với trứng nhá? Nói xong, mẹ tất cả chạy ra chỗ hàng tạm hóa để nhặt mì với trứng. Tôi thấy nghẹn đắng trong học. Dù đói cũng cố cất lời Con không đói đâu mẹ Chỉ hơi buồn ngủ thôi à Mẹ lên vội vác quay vào Thê lên phòng Đi phòng ngoài con nhá Phòng rộng nhất trên tầng ấy Bước từng bước Trên cái cầu thang Chỉ vừa đủ một người đi Tôi bước vào cái phòng mà mẹ chỉ Rộng tầm 20 m vuông Chỉ bằng 1 phần 3 cái phòng của tôi ngày trước Căn phòng cũng có cửa sổ Và cửa mở ra hành lang Cánh cửa được che chắn bởi tấm ridô mỏng Chứ không phải là rèm kéo như phòng tôi ngày xưa Chiếc giường cũ kỹ đã chóc những lớp vét ni. Phòng không có điều hòa mà chỉ có một chiếc quạt cây hoa sen nhỏ. Chiếc máy tính trên bàn ngày xưa của tôi cũng chẳng còn. Cùng một lý do với những chiếc xe máy. Tôi với tay bật chiếc quạt để nó phát ra những tiếng kèn kẹt vì khô dầu và cánh lệch. Thả mình xuống, chiếc giường chỉ đọc có một cái chiếu và cái vỏ chân mỏng. Tôi nằm xuống mà không tài nào ngủ được. Gia đình tôi hẳn phải trải qua chuyện gì ghê gớm mới thế này. Tôi không hiểu làm sao từ ngôi nhà bề thế lại về đây. Tôi không hiểu sao mẹ lại ở nhà bán hàng, bố lại khắc khổ đến thế. Liệu có phải do tôi không? Hay là do lý do nào đấy? Bất giấc mãi trong người rồi tôi cũng quyết định để ngày mai sẽ hỏi cho rõ từng vấn đề này. Nằm nghĩ ngời một lúc rồi thì tôi cũng mệt Bởi ngồi ghế cứng quá lâu Trên tàu nên thiếp đi lúc nào không hay Mãi hay cho đến khi Mẹ lay gọi tôi mới tròn tỉnh mở mắt ra Xuống nhà ăn cơm đi con 12 giờ trưa rồi Tôi khẽ vâng Rồi uể oải vào căn phòng vệ sinh bé tí xíu Chỉ đủ chỗ cho cái bồn rửa mặt Và bồn vệ sinh lau qua mặt Cho tỉnh táo hơn rồi đi xuống nhà Cơm đã được dọn sẵn Khá tươm tất Nửa con gà luộc còn nghi ngút khói để trên bàn. Cạnh đấy là một ít giò lụa và đĩa bò xào cần tỏi, món mà tôi rất thích. ruột gan đói cồn cào, tôi ngồi ngay vào trước bàn ăn cũ mềm với nấy bát đũa. Chợt không thấy bóng bố đâu, mà xem máy vẫn ở nhà, tôi đặt bát hỏi mẹ đang ngồi đối diện chuẩn bị xới cơm cho tôi. Bố đâu rồi mẹ? Bố không ăn à? Mẹ tôi vẫn lấy chiếc đũa đánh đều cơm trả đời. Bố đi làm ở gần đây, đi xe đạp cho tiện ra cả rồi đi xe máy không quen Cơn cồn cào trong dạ tôi biến đâu cả Họng tôi lại nghẹn đắng Thế làm sao mà bố lại phải về chỗ đấy làm Xin lỗi không thể nói ra chỗ làm của bố tôi Mẹ tôi gạt đi Thôi cứ ăn cơm đi Chuyện dài lắm Ăn xong mẹ kể cho Tôi và vội hai bát cơm Rồi nhanh chóng giúp mẹ thu dọn bàn ăn Để nghe mẹ kể những sự việc đã xảy ra ở nhà Mẹ tôi lúc đầu cũng muốn giấu giếm tôi nhiều thứ, nhưng tôi cứ nổi khùng lên, bắt mẹ phải nói rõ, khiến mẹ tôi cũng sợ cái cảnh ngày trước tái diễn, mặc dù tôi đã khỏi hoàn toàn. Lo lắng cho việc tôi bị kích thích, nên mẹ cũng kể hết những biến cố trong thời gian vừa qua. Những biến cố liên quan đến vấn đề cá nhân của bố tôi không kể, vì nó cũng khá tế nhị và tôi cũng không muốn phán xét chính bố của mình. Mẹ nói bố tôi bị người ta kiện là ăn nốt tay nên bị kỷ luật và thuyên chuyển công tác về chỗ này với cái chức quèn. Mẹ bảo thật ra thì kiện năm nào cũng chẳng có. Nhưng vấn đề là xếp trên của bố tôi không buồn nâng đỡ, không buồn đứng ra che chắn cho bố tôi. Dù chỉ một câu nên sự thể mới thế. Tôi vỡ lẽ ra và cũng nghĩ là chẳng có gì nữa thì mẹ lại nói thêm một câu trách móc. Mà mấy cái lão xếp trên bố mày cũng đều... Tiền lót tay thì bố mày nhận ở nhà rồi cũng chuyển cho các công ấy, Cả một trăm vụ lót tay, may ra giữ lại được có hai mươi vụ. Còn bao nhiêu người ta biếu xén thì cũng đưa lại hết. Vậy mà cháu chở đầy người ta như thế. Không bán nhà lo chạy trọt thì khéo đi tối chứ toàn lũ khốn nạn. Mẹ vừa dứt câu cũng là lúc tôi run dậy mặt mày tái mét. Vậy là rõ rồi. Là do tôi. Là do những lần cháu phong bì của tôi. Tôi cứ tưởng những phong bì ấy vào két tiền nhà mình vào sổ tiết kiệm của mẹ. Hóa ra nó chỉ nằm tại nhà tôi để truyền đến những người không dám ra mặt nhận tiền. Vậy mà tôi cứ vô tư tráo. Nhiều hôm tôi ước lượng tráo những phong bì tiền đô, còn tôi lại tráo vào tiền Việt. Tôi hại bố tôi rồi. Có lẽ vì thế mà bố tôi bị người ta nghi ngờ bớt xén và chắc cũng không khó để điều tra ra. Thêm một lần nữa, tôi có tội mà không thể khai nhận. Thêm một lần nữa, Tôi gây họa cho chính gia đình mình. Tôi cố vớt vát quay sang hỏi mẹ. Thế, thế còn mẹ, sao mẹ để ở nhà bán hàng thế? Giọng mẹ chật trùng xuống, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa xa xăm. Công ty mẹ cắt giảm biên chế và tuyên truyền công tác. Mẹ xuống làm kế toán công trường. Chịu không nổi gói bụi, nên mẹ phải nghỉ ở nhà bán hàng. Tôi định hỏi thêm nữa thì đã có người gọi mua hàng, nên mẹ tôi tất tà chạy ra để lấy hàng cho khách. Tôi thừa người ra một lúc, rồi lặng lẽ như một cái bóng lên phòng nằm vật ra. Thế là hết. Ngay cả cơ đồ bố tôi gây dựng cũng bị hủy đi dưới bàn tay tôi. lan cũng đã vì tôi mà chết thảm. Tôi cứ nghĩ mình quay lại, sẽ cố gắng làm lại từ đầu để không còn vật vờ như cái bóng trong bệnh viện nữa. Nhưng giờ đây, tôi chợt nhận ra có lẽ mình chẳng có thể làm gì được. Con người như mình chỉ có thể chơi phá. Làm hại người thân mà thôi Buổi tối khi cả nhà đang ngồi Trước chiếc TV 17 inch cũ mềm Xem thời sự Thì bố tôi lên tiếng Thế bây giờ con đấy như thế nào Quay lại học Thì không được rồi Trường đã gạch tên rồi Không thể học tiếp được nữa Hay xem học cái gì Rồi sau này còn đi làm Câu hỏi của bố tôi Tưởng chừng như dễ trả lời Vì tôi định sẵn ra đây Sẽ làm gì rồi Giờ sao khó trả lời thế? Tôi không thể nói là tôi sẽ xin tiền đi du học. Tôi sẽ học về kinh doanh, về ngân hàng, về tài chính, hoặc về công nghệ thông tin cũng được. Khi về nước, bố sẽ kiếm cho tôi một chỗ làm tốt. Rồi tôi sẽ đi tìm em, xin lỗi em, và sẽ che chở suốt đời cho em với sức lao động của chính mình. Bây giờ tôi biết trả lời thế nào đây? Đánh nặn ra một nụ cười buồn. Con cũng chưa tính gì cả, con muốn nghỉ ngơi đã, mai con về quê thăm ông nội, sau đấy lên sẽ tính bố ạ. Bố tôi nhìn tôi một lúc rồi cũng gật. Ừ, thế thì về thăm ông đi, nhưng để nghỉ ngơi cho khỏe đã, mấy ngày nữa hay đi, đi vội làm gì. Nhưng giờ tôi lại chẳng muốn ở lại nhà nên nắp ngay. Không sao đâu bố, mai con đi luôn cũng được, về quê không khí trong lành cũng hay mà. Bố tôi không cản nữa mà dặn dò. Thế mai về, nhớ bảo ông là đi học thêm 2 năm ở Anh nhá. Không được cho ông biết gì đâu. Cả bà nữa cũng thế. Tôi khẽ vâng, rồi đi lên gác thả người lên cái giường ọp ẹp, rồi thiếp đi trong tiếng quạt kêu lạch xoạch cả đêm. Con đường làng cuối thu vắng vẻ lạ thường. Giờ đang là lúc nông nhàn nên trai tráng đi ra tỉnh làm cửu vạn hoặc làm thợ xây cả, thế nên chỉ lác đác trên đường các mẹ, các chị tất cả trong chiếc nón tơi ra thăm ruộng coi lúa. Cánh đồng lúa xanh mướt dọc hai bên đường tạo cho người ta một cảm giác bình yên lạ thường. Tôi thò hẳn mặt ra ngoài xe để cho những cơn gió mát rượi mang theo mùi bùn tanh tanh thốc vào mặt. Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm nhìn cánh đồng quê, mới được đi trên con đường làng quen thuộc. Tôi không đi luồn qua nhà chú như mọi lần. Tôi sợ gặp chú thím, sợ phải đối diện với cái nhìn ái ngại của chú thím. Tôi vòng đường vào cổng chính nhà ông. Mọi thứ vẫn không thay đổi. Đàn gà vẫn díu dít ngoài sân nhặt thóc giếng nước vẫn phủ đầy rêu xanh. Tiếng radio to hơn nhiều so với ngày xưa vọng ra từ căn nhà gỗ ba gian cho tôi biết là tai ông đã kém đi nhiều. Bước vào nhà, phải nói to lắm, ông mới nhận ra tôi. Ông ôm trầm lấy thằng cháu Đích Tôn, gọi bà đang nằm trên võng dậy để mà nhìn mặt tôi. Đã 3 năm rồi chưa gặp tôi Ông hỏi tôi nhiều lắm Cứ nắm lấy tay tôi Như sợ tôi vụt mất Mà hỏi Đi nước ngoài đẹp không? Học được nhiều không? Những câu hỏi dường như là vô tận Nhưng những lời nói dối từ cái miệng của tôi Nó là vô cùng Thế nên tôi hoàn thành xuất sắc những câu hỏi Gần như những câu trắc nghiệm Của các bác sĩ thường dành cho tôi Vào mỗi buổi điều trị Ba ngày tôi ở quê ở nhà ông, không đi đâu cả. Mặc cho ông hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cũ cả mấy ngày, vì tính ông hay quên, tôi vẫn vui lòng đáp lời ông bằng những câu trả lời chưa lần nào giống lần nào, rồi nhìn ông cười móm mém trong tiếng nhai trầu nhóp nhép của bà. Ngày thứ tư, thì tôi xin phép ông bà để về tiếp tục việc học nốt trong nước để chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ. Ông bà động viên tôi nhiều lắm. Ông bảo nếu tôi đỗ thì sẽ gia đình làm lễ báo công với các bậc tổ tiên của dòng họ khiến tôi hơi hoảng. Làm sao mà lừa cả tổ tiên được đây? Chiếc xe lại đưa tôi rời khỏi miền quê với những cánh đồng xanh mướt để tìm về với sự náo nhiệt của thành thị. Nhưng tôi không về với náo nhiệt của Hà Nội mà tôi đi tìm về với náo nhiệt của nơi gia đình lan sống. Mất 20.000 tiền xe ôm và hai cú điện thoại chỉ đường tôi đã tìm đến nhà Lan. ngôi nhà vẫn thế, không có gì thay đổi, chỉ có những cây cảnh viết trong sân nhà nhiều hơn ngày xưa, dường như nó đã thành vườn cây cảnh, chứ không còn là một khu đất cây cảnh bình thường. Với tay bấm vào cái chuông cửa để nghe những tiếng kính cong vọng ra liên hồi, tiếng mẹ Lan trong nhà nhẹ nhàng vọng ra, khiến tôi ngỡ ngàng. Anh ơi, ra xem hộ em ai với? Trong chốc lát tôi đã thấy bố Lan bước ra, vẫn với phong thái điềm đạm chỉ có gương mặt là hơi già và hốc hát đi một chút. Trông thấy tôi, bố Lan vội vã mở cổng, niềm nở bắt tay tôi. Hát à, bất ngờ quá, thấy chị bảo em điện thoại hỏi đường vào đây là manh mắng bảo, không để anh ta đón, bắt cậu đi xe ôm làm gì? Tôi cười đáp lời. Dạ, em cũng muốn tự đi một lần cho biết đường, lần sau vào đỡ lạc. Yên vị trong nhà xong tôi ngồi đàm đạo với anh chị. Từ ngày Lan mất, anh chị đã không còn muốn ly thân nữa, anh đã nhận ra rằng hạnh phúc là nhường nhịn và sống cho nhau, sống cho con cái, chứ không phải là sống cho bản thân mình nữa. Anh chị cũng hỏi tôi về quá trình điều trị, cuộc sống trong đấy, những khó khăn gặp phải, và tuyệt nhiên anh chị không đề cập đến tai nạn của tôi và Lan. Có lẽ anh chị không muốn khơi dậy nỗi đau trong lòng anh chị cũng như sự rồ dại trong tâm trí tôi. Còn tôi cũng chỉ ngồi dưới nhà nói chuyện tuyệt nhiên không dám mò lên gác nghỉ ngơi như anh chị bảo tôi sợ phải đi qua cửa phòng Lan sợ phải nhìn thấy cái góc phòng nơi Lan kéo view lông cho tôi năm nào sợ phải đối diện với cái tội không thể nói với ai thế nên tôi ngồi nói chuyện dùng bữa trưa với anh chị và vân anh xong liền xin phép ra thăm mộ Lan anh chị thấy tôi nói như thế cũng nhìn nhau ra chiều hội ý xem nên cho tôi đi không Nhưng cuối cùng anh cũng là người quyết định khi gọi Vân Anh. Vân Anh xuống đưa cậu ra mộ thì Lan đi con. Giọng Vân Anh trong trèo, bất ngạ, từ trên gác vọng xuống và nhanh chóng có mặt để đưa tôi đi. Vân Anh giờ đã học lớp 10, đã có hình dáng của một thiếu nữ tuổi dậy thì. Vẻ đẹp của Vân Anh không hề kém Lan, nhưng nó mang dáng dấp của một vẻ đẹp hiện đại và năng động, chứ không kiều diễm và trong sáng như Lan. Tôi lái xe theo lời hướng dẫn của Vân Anh, Ngồi sau xe để tìm đến Nghĩa Trang thành phố Trước cổng Nghĩa Trang màu ve trắng Đã hiện ra phía cuối đường Để xe vào bãi gửi Tôi và Vân Anh đi bộ vào Nó chạy những bước nhảy tinh nghịch và ngây thơ Ngúng ngoài mái tóc dài Tết hai bím về phía sau Để dẫn đường cho tôi đến Mộ Lan Chào ôi, nó vẫn còn ngây thơ Vẫn còn nhỏ để chưa nhận ra được Nỗi mất mát quá lớn này Tiếng nó vọng ra từ xa Cậu ơi, đây rồi Làm ngắt đi dòng suy tư của tôi Con đường đến nơi lan nằm chỉ vài chục mét mà tôi cảm thấy khó đi quá. Bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn, một cảm giác sợ hãi hoàng hốt đang hiện dần lên trong tôi. Tôi vẫy tay gọi Vân Anh, cháu cầm tiền sang bên kia đường ngồi hàng nét đợi cậu nhé, không được đi đâu đấy, tí cậu ra đón. Vân Anh vui vẻ cầm tiền và xài những bước dài ra với hàng nét bên kia đường, bỏ lại tôi một mình trước nơi lan nằm. ngôi mộ được xây hình chữ nhật, bên trong chỉ là một ụn đất với cỏ mọc um tùm. Trên đỉnh ổ đất ấy là bát hương chi chít những trân hương, vài bông hoa cúc héo quét queo từ bao giờ vẫn còn nằm trên mộ. Tôi đứng im lặng một lúc lâu trước ngôi mộ, rồi bắt đầu dọn dẹp. Những tiếng xụt xịt từ miệng tôi bắt đầu xuất hiện theo từng đám cỏ dại được nhổ lên. Tôi đi vòng quanh, tôi nhổ cỏ vệ sinh mộ trong đôi bàn tay đã từng ôm lan không biết bao nhiêu lần. Tôi nhổ không sót đám cỏ nào như ngày tôi bảo vệ lan trước sự đeo bám của bao nhiêu cái đuôi. Nén lại nước mắt, tôi thấp vài nén nhang và đặt ít hoa quả lên mộ, rồi quỳ gục trước ngôi mộ lan như quỳ trước vết thương mãi mãi không lành. Vết thương mãi mãi phải băng bó chặt để không ai nhìn thấy. Tôi nức nở gọi những tiếng đầu tiên, nhím ơi, rồi tôi phủ phục người bên mộ lan mà khóc. Những giọt nước mắt của ân hật, của oán trách lăn xuống ngày một nhiều hơn. Tôi gào lên những tiếng vô nghĩa. Tôi đập tay vào cái ủn đất trước mặt mà gào. Nhím ơi, cậu sai rồi. Cậu xin lỗi. Những tiếng gào khóc của tôi trong không khí tĩnh mịch của Nghĩa Trang khiến nó thê lương hơn bao giờ hết. Tôi không phủ phục nữa. Tôi áp người vào mộ nhím mà ôm, mà gào khóc. Tôi như muốn ôm nhím của tôi như ngày nào được ôm. Và tôi nhớ ra rằng nhím đã ôm tôi mà nói em sẽ suốt đời không lấy chồng. Vậy là nhím đã giữ lời hứa rồi Giữ lời với anh già rồi Giữ lời với một kẻ đầy tội lỗi Về Hà Nội Tôi chỉ biết nằm dài trong phòng ngủ vùi Ngày này qua ngày khác Tôi chẳng buồn nghĩ xem mình sẽ làm gì Để sau này tự nuôi bản thân Tôi coi mình như cái sắc chết di động Ngủ chán, dậy ăn Ăn xong lại lên phòng Ôm mấy quyền chuyện kiếm hiệp tôi ở đầu ngõ về đọc Đọc mỏi mắt lại ngủ Cũng có những lúc buồn chân tay và mẹ tôi nhờ xuống trong hàng để đi lấy hàng. Tôi xuống nhà bán từng quả trứng, từng gói mì, bình ga, bột canh. Có ngày mẹ tôi cũng mệt vì vừa phải nhận làm quyết toán thuế trong một vài công ty gần nhà, vừa phải lấy hàng bán hàng nên tôi trông giúp mẹ cả ngày. Những ngày như thế, nhiều nhất tôi bán được 100.000 tiền hàng, tính ra lãi được khoảng 10-20.000. Thật là một con số tôi không tưởng tượng ra vì nó chỉ bằng 5 điểm lô tôi ghi. Mà thường tôi ghi 20 điểm trở lên, chứ có bao giờ ghi 5 điểm. Số tiền lời chẳng bằng một lần bo cho bảo vệ vũ trường. Vậy mà mẹ tôi vẫn cầm lấy hộp tiền toàn những đồng 500 và 1.000 ngàn, vút cho thật phẳng để vào ví rồi lại tất tả đạp xe ra chợ lấy hàng trong cái lạnh căm căm. Tôi nhớ có lần tôi chẳng may làm vỡ một quả trứng định lấy sàng xúc đi, thì mẹ tôi hớt hài chạy ra bảo đề đấy. Rồi mẹ lấy chức muôi múc canh hớt lấy lòng đỏ cho vào bát, cười hớn hở. Cái này chưa là thêm quả nữ vào mà dán ai lại phí thế? May mà ra kịp. Còn tôi, cảm thấy tê tái và chua sót trong lòng Ở nhà mãi, quanh đi quẩn lại với hàng hóa và chuyện trò, tôi cũng ngoài người, và bố tôi thì cũng không muốn tôi cơm mãi như thế. Nên một hôm, sau khi ăn cơm, bố mẹ tôi bảo tôi ngồi lại nói chuyện. Bố bảo đang có suất đi nhật của người quen, sang đấy vừa học vừa làm Không cần phải bằng cấp Nhưng vài có chứng chỉ tiếng Nhật san kêu Tôi thấy vậy là cô có cơ hội ra nước ngoài Với lại người ta bảo đấy cũng như bằng A tiếng Anh Nên nghĩ chắc cũng chẳng có gì khó mà đạt được Nên tôi gật đầu đồng ý ngay Từ hôm ấy tôi hàng ngày có mặt tại núi Trúc Để Ea học tiếng Nhật Những ngày đầu tôi quyết tâm lắm Học hành chăm chỉ, ghi bài đầy đủ Lúc nào cũng cố gắng đến sớm Ngồi đầu, dán mắt vào bảng Tôi cứ liên tưởng đến những bộ phim chiếu trên TV hay trong các cuốn truyện kiếm hiệp mà tôi đọc được, nơi có những nhân vật, chính khi quyết tâm làm cái gì đó thì chỉ qua vài cảnh trong phim hoặc vài trang truyện là thay da đổi thịt là thành công vang dội. Nhưng ở đời, chẳng có cái gì là như phim, như chuyện cả. Tiếng nhật quả là khó, nó khó ngay đối với những người bình thường, chứ chưa nói gì đến những kẻ ăn chơi suốt mấy năm trời, không đụng đến sách vở. Thế nên chỉ sau một tháng là tôi chán nản hẳn, tôi xuống cuối lớp ngồi từ lúc nào không hay. Về nhà chẳng buồn ôn lại bài, từ thì lúc nhớ lúc không. Kết quả là sau bốn tháng tôi nghỉ ở nhà không đi học nữa, với cái lý do vứt lại cho bố mẹ tôi là Con thấy đau đầu lắm, càng học càng đau, chẳng học vào được. Bố tôi chỉ biết ngao ngán lắc đầu, còn mẹ thì chép miệng tiếc những đồng tiền đã đưa tôi đóng học, đến giờ trả thu được cái kết quả nào vậy là tôi lại trở về với bốn bức tường quen thuộc, lại ngốn dần cái tủ truyện kiếm hiệp vô nghĩa của cửa hàng truyện đầu ngõ. những cuốn truyện luôn làm tôi mơ tưởng đến ngày nào tôi sẽ gặp kỳ duyên và sẽ thành người tài giỏi, có cuộc sống sung sướng, chứ chẳng phải bon chen, phấn đấu từng ly, từng tí một như này. và đúng như tôi mong đợi, kỳ duyên của tôi đã đến. một buổi trưa trông hàng cho mẹ ngủ có ông khách vào uống nước. nhà tôi có một cái bàn nhỏ để cho khách uống nước ngọt hoặc bia. bộ dạng ông khách này có vẻ đang làm cái gì đó mờ ám, mặt mày lấm la lấm lét như sợ bị ai theo dõi. tay ôm cư khư cái cặp màu đen. tôi cũng chỉ quan sát thế chứ cũng chẳng đề phòng gì. vì nhà tôi thì có gì đáng giá đâu. với lại so với tôi, ông ta cũng chẳng to cao bằng nên kệ để ông ta ngồi đấy. một lát sau tôi ngồi trong nhà nghe theo ông ta đang điện thoại cho ai đấy bảo đã ở địa chỉ đấy rồi. ra nhận hàng đi, khiến tôi trột dạ. Cái áo buôn hàng trắng thì tôi Phải chú ý quan sát hơn mới được Chẳng bao lâu sau tôi thấy có thêm một người nữa Đội mũ lưỡi chai xồm xùm Bước vào bàn nước nhà tôi Ông khách kêu gọi tôi bật thêm chai nước nữa Đưa ra cho người khách mới vào Cảm thấy có gì đó khả nghi và tò mò Nên tôi không vào nhà ngay Mà ra vẻ sắp xếp lại ít hàng khô ở phía ngoài Tiếng người đàn ông vào sau Thấp giọng hỏi Có chưa? Đưa em xem qua đi Người đàn ông đầu tiên trả lời Đây rồi, yên tâm là như thật Rồi rút ra một cái gì đó đưa cho người đội mũ lưỡi chai. Tôi cố gắng khoam người xuống nhìn qua khỉu tay của mình. Phải nheo mắt lại một lúc tôi mới thấy cái mà người đội mũ lưỡi chai kia đang soi đi soi lại. Là một chiếc bằng tốt nghiệp, không biết là đại học hay cao đẳng. Sau đó người đội mũ lưỡi chai rút ra một chiếc bằng khác, chắc là bằng thật, để so sánh một lúc rồi gật gù do vẻ hài lòng. Người đàn ông đầu tiên thấy thế liền dục. Thế nào? Ok rồi thì đưa nút đây cho anh đi. Đến lúc này thì tôi cũng không cần ở ngoài nữa, tôi đi vào, kệ hai người giao dịch và thanh toán với nhau. Và trong nhà tôi biết rằng cơ hội của tôi đến đây rồi, tôi sẽ mua một tấm bằng của người đàn ông này, và từ đó mình có thể xin được việc và đi làm mà không phải trải qua bất kỳ một khóa học khốn khổ nào cả. Khi người đàn ông thứ hai đi rồi, chỉ còn lại người đầu tiên đang đếm lại tiền và gọi tôi ra thanh toán thì tôi đi vội ra, không vòng vo. Tôi đặt thẳng vấn đề với ông ta về nhu cầu của mình và yêu cầu ông ta cho tôi biết giá của một tấm bằng đại học. Nhìn tôi một hồi như muốn giò xét, rồi ông ta cũng đưa ra cái giá là 4 triệu. Một cái giá mà tôi nghĩ là quá rẻ cho một tấm bằng đại học. Ông ta yêu cầu tôi cung cấp ảnh, họ tên, tên trường, khóa học và nếu có được bằng tốt nghiệp photo của ai đấy để làm mẫu thì càng tốt. Tôi tất nhiên là không có ngay được những thứ ông ta yêu cầu nên xin số điện thoại để liên lạc lại khi tôi có đủ những thứ ông ta yêu cầu. Ông ta đồng ý để lại cho tôi số và ra về, không quên dặn tôi là phải hết sức giữ bí mật. Nhưng khi ông ta về, tôi lại nghĩ khác. Có lẽ tôi chẳng cần tấm bằng đấy. Tôi sẽ kinh doanh bằng khả năng làm bằng của ông ta. Tôi biết cái đám ăn chơi như tôi ngày trước thì trả thiếu tiền mà lại không thiếu gì những đứa học nửa chừng bị đuổi, hoặc là không học vẫn báo bố mẹ là đang học. Chỉ cần bắt sóng lại chúng nó, Tôi có thể bán cho chúng nó với những cái này. Tự nhầm tính, tôi nghĩ là bán với giám 10 triệu một tấm vẫn rẻ trán. Tôi sẽ lãi 6 triệu một tấm bằng. Gấp đôi lương tháng của một công chức lâu năm. Trả mấy chốc tôi sẽ giàu to. Hí hừng với cái phương án kinh doanh vừa đập, tôi lập tức bỏ cả buổi chiều bắt sóng lại vài thằng bạn ăn chơi, chào hàng. Kế hoạch chào hàng của tôi thành công ngoài sức mong đợi. Trong vòng 4 ngày, tôi đã có 10 khách hàng gửi hồ sơ và tiền cập trước cho tôi. Đấy là tôi còn lựa chọn và từ chối khéo nhiều khách cảm thấy không tin tưởng được. Tôi chuyển lại toàn bộ cho người đàn ông kia tại chính nhà của ông ta. Và tôi thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt ông ấy về số lượng khách hàng tôi đem lại. Ông ta niềm nở nhận hồ sơ và tiền cọc, Không quên ghi rõ tên tôi và số điện thoại vào cái phong bì chung của tất cả các khách hàng tôi đem đến để đỡ thất lạc. Ông ta hẹn tôi nửa tháng nữa. Sẽ giao bằng Và trước khi giao sẽ điện thoại Tôi về nhà nằm đọc truyện Và bắt đầu nhầm tính xem Sẽ làm gì với số tiền có được Tôi sẽ mua cái xe máy xịn hơn Sẽ lắp điều hòa cho cả nhà Mua cái tivi đẹp hơn Bà mẹ tôi dẹp cái cửa hàng đi mà nghỉ ngơi Và còn vô số dự định tốt đẹp khác nữa Tôi đã không phải chờ lâu Chỉ 10 ngày sau tôi đã có điện thoại Nhưng không phải của ông ta Mà là của một người đàn ông Mới chất giọng lạnh tanh Anh có phải là hát không? Tôi ngập ngừng trả lời. Dạ vâng đúng rồi ạ. Giọng đàn đông bên kia vẫn lạnh lùng. Chúng tôi bên cơ quan an ninh đang điều tra về đường dây làm băng giả. Yêu cầu sáng ngày mai 9 giờ anh có mặt tại. Để lấy lời khai và làm rõ các bên liên quan. Tiếng vâng lập cập của tôi chưa kiểm dứt thì đầu bên kia đã vọng lại tiếng cúp máy khô khan. Tôi run rẩy, mồ hôi vã như suối. Tim tôi đập thình thịch Một cảm giác sợ hãi đến cùng cực dâng lên trong người. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ như bây giờ. Tôi ngồi lì trên phòng, chẳng có lòng dạ nào mà ăn uống, mặc kệ mẹ gọi khàn cổ dưới nhà. Tôi nghĩ ngay đến những trận sóng sắt, đến những ngày lao động khổ sai, đến những đám anh chị tù. Tôi ra ma rồi. Tôi sợ bấn hết cả người, không còn biết nghĩ ngợi gì. Rồi sợ quá không biết làm gì nữa, tôi xuống nhà cầu cứu bố. Với cái giọng của kẻ sắp chết, của kẻ sợ chết, sợ đi tù. Nghe tôi trình bày trong cái giọng hoàng hốt không rõ đầu rõ cuối, khiến bố tôi phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới vỡ lẽ ra. Bố tôi lắc đầu với khuôn mặt chán trường và thất vọng. Còn mẹ tôi nghe ra chỉ biết nức nở mà trách móc tôi. Sao lại làm thế hả con? Kiếm tiền phi pháp như thế thì làm sao mà không bị bắt? Sao tôi khổ thế này? Giờ lấy đâu ra tiền mà chạy? Không biết có chạy được nữa không? Sao tôi bất hạnh thế Rồi mẹ khóc to hơn Khiến bố tôi phải quát có lý đi không Giờ khóc thì có ích gì Động tí là khóc Sau đấy bố tôi phải mối mặt chạy vậy khắp nơi Để bà lo nót cho tôi thoát khỏi tù tội Tôi không biết bố mẹ tôi Đã mất bao nhiêu tiền Để cuối cùng tôi được cho là thành phần Không liên can đến vụ án Chỉ triệu tập lấy lời khai và cho về Nhìn sợi dây chuyền Mẹ đeo trên cổ cũng không còn Tôi hiểu là tôi đã tiêu đi những đồng tiền dành dụng cuối cùng của bố mẹ rồi. Thêm một lần nữa, tôi lại là kẻ mang tội. Sau vụ việc động trời đấy, tôi lại quay về với căn phòng để tiếp tục coi mình như xác chết. Nhưng mà lần này thì có thêm cả bố và mẹ tôi cũng mặc định tôi là cái xác chết di động trong nhà này. Cả ngày mẹ tôi bán hàng, bố tôi đi làm, đến bữa ăn thì mạnh ai người nơi ăn. Rồi bố tôi lên phòng nằm. Mẹ tôi ra vừa xem, vừa bán hàng. Còn hết giờ bán, thì gắt giọng gọi tôi xuống dọn hàng. Thi thoảng mẹ tôi buông vài câu bóng gió. Còn cái nhà người ta. Giờ tốt nghiệp đi làm nuôi bố mẹ. con nhà mình thì... Khiến tôi vừa tuổi thân vừa út ức. Tuổi thân vì mẹ tôi vốn chiều chuộng tôi như thế. Mà giờ chẳng coi tôi ra gì. Út ức vì bị coi như thằng ăn bám trong cái nhà này. Những lời bóng gió ngày một nhiều làm tôi cuối cùng cũng không chịu nổi được. Tôi quát ẩm lên. Được rồi, để con đi kiếm tiền về cho mẹ xem, không phải bóng gió nữa. Và kệ mẹ tôi lặng thinh xem tiếp tivi, tôi lấy xe với quyết tâm tìm việc. Nhưng việc gì dành cho cái thằng không bằng cấp, không kỹ năng, không nghề ngẫm như tôi. Tôi xin làm lễ tân cho nhà hàng vì tin vào cái vốn tiếng Anh của mình. Nhưng khi người ta phỏng vấn, Người ta nói rằng bằng cấp không có khả năng ngoại ngữ, chỉ là tiếng Anh bồi, còn kém cả phục vụ bàn bên này. Nếu đồng ý làm phục vụ bàn, thì đóng 10 triệu tiền bảo lãnh để làm. Nghe đến làm phục vụ bàn tôi đã chán rồi, chứ nói đến việc đào đâu ra tiền để đóng tiền thế chân, thế nên tôi rút luôn. Vẫn không bỏ cuộc, tôi mua báo mua và bán, rồi dán mất vào từng màu tin tuyển người trên báo. Đọc thấy có một đơn vị tuyển người giao báo, tôi phi vội đến ứng tuyển, Người tiền dụng bảo tôi lương tháng là 500.000 Hàng ngày còn phải dậy từ 4 giờ sáng Dù mưa hay bão rét hay nóng Và đi giao gần 500 địa chỉ trong buổi sáng Tôi choáng thật sự Ngày thường thì con cố được Mưa rét làm sao cái thân quen ăn quen chơi Của tôi chịu nổi Chưa kể lương có 500.000 một tháng Vì theo người ta lập luận là Chỉ làm có mỗi 2 tiếng buổi sáng là xong Chối tiếp mũi vào tờ báo Bên cốc trà đá Tôi tiếp tục dò tìm cho mình những đơn vị tuyển dụng, mắt tôi sáng lên khi thấy có một đơn vị tuyển người phát tờ rơi, lương 50.000 đến 100.000 một ngày, quả là mức lương hấp dẫn và công việc nhàn hạ. Sợ mất công việc béo bở này, tôi phóng vội đến địa chỉ trên tờ báo. Đến đúng địa chỉ tờ báo, tôi thấy đây là một trung tâm môi giới việc làm chứ chẳng phải công ty nào cả. Bên trong cái căn phòng 10 mét vuông kê hai cái bàn đón tiếp người đến đăng ký, bên ngoài thì là hai cái bảng đen to uỵch dán chi chít các thông tin tuyển dụng. Tôi bước vào đăng ký nhận công việc phát tờ rơi với một người phụ nữ đang phụ trách bản hướng dẫn ở đấy. Người phụ nữ mô tả cho tôi công việc là hàng ngày phát tờ rơi tại các điểm được chỉ định. Mỗi ngày một tiếng, lương sẽ là 100.000 nghìn một ngày. Nếu đồng ý thì mai đi làm luôn. Ngày đến thế tôi chẳng có lý do nào từ chối mà không gật ngay. Tôi gật đầu chưa xong. Người phụ nữ yêu cầu tôi đóng 150.000 để đảm bảo là không bỏ việc. Nếu bỏ việc sẽ bị giữ lại. Còn nếu xong việc thì sẽ trả lương kèm 150.000 tôi đã đóng để đảm bảo. Thấy cũng chẳng việc gì Mà đời nào tôi lại bỏ việc ngon thế này Nên tôi dồn hết số tiền trong người ra Đóng luôn cho người phụ nữ đấy Ký nhận rồi ra về Ngày hôm sau tôi hớn hở Quay lại nhận việc thì lại có một cô gái đón tôi Chứ không phải là người phụ nữ hôm qua Tôi xưng tên và nói lý do mình đến đây Sau khi nghe rõ Cô gái kia à lên một tiếng rồi Lấy trong ngăn kéo một tập tờ rơi đưa cho tôi Cầm lên ngó qua Tôi thấy đấy là tờ rơi quảng cáo Về gia sư tại nhà Định lên tiếng hỏi địa điểm cần phát thì cô gái ấy nói chặn lời tôi. Tờ rơi này bạn phát ở đâu cũng được, miễn là bạn thấy có hiệu quả. Dựa vào khách hàng ở khu bạn phát tờ rơi gọi về đăng ký học cho con, chúng tôi sẽ trích lại một phần lợi nhuận cho người phát, thông thường là 30.000 một người đăng ký học cho con. Tôi há hốc mồm hỏi lại. Chị có nhầm với hay không ạ? Công việc của em là phát theo địa chỉ được cho rồi chấm công lấy tiền theo ngày, chứ làm gì có như chị nói đâu ạ? Cô gái kia vẫn đều giọng Ở trung tâm này, chỉ có duy nhất công việc phát tờ rơi như thế. Làm gì có công việc phát tờ rơi nào khác? Bạn không làm thì thôi, để người khác làm. Tôi có phải ngu đâu mà nhận công việc này. Làm sao tôi biết được khách hàng chỗ tôi phát tờ rơi gọi đến trung tâm? Nếu người ta bảo không có ai, thì có nghĩa là tôi làm không công chứ còn gì nữa. Không đánh đỏ thêm, tôi từ chối ngay. Không, em không làm việc này đâu. Chị cho em xin lại tiền cọc Hôm qua em đóng 150.000 cho cái chị kia rồi. Có giấy biên nhận đây. Nhưng cô gái ấy chẳng buồn nhìn đến tờ giấy biên nhận mà trả lời tôi giáo hoành Bạn đã bỏ việc thì chúng tôi phải giữ lại tiền đấy để bù thiệt hại bạn gây ra cho chúng tôi Đến đây thì tôi biết mình đã bị lừa Tôi bị lừa mà cứng họng không nói được câu nào Tôi nhìn ăn nhìn uống được 150.000 Giờ để người ta lấy không của mình Người tôi sôi lên Tôi nhìn vội vào mấy thanh gỗ chèn cửa phía ngoài Tôi muốn đập tan cái chỗ này ra Không chần chờ tôi pham pham đi ra nhặt mấy thanh gỗ Nhưng vừa cầm vào tôi lại nghĩ đến rồi bố mẹ tôi sẽ phải gánh chịu, phải chạy tròn nếu tôi làm loạn chỗ này. Giờ nhà tôi làm gì còn vai vế gì nữa đâu mà cậy nhờ. Cơn giận dữ tan biến như 150.000 dành dụng của tôi rơi vào túi người khác. Tôi nén lòng, quay xe, không quên ném lại cái nhìn sắc lạnh và cô gái vẫn đang ngồi chờ những người khác như tôi đến và ra về. Về nhà tôi chua xót nhận ra rằng Ở đời chẳng có ai cho không ai cái gì, chẳng có việc kiếm tiền nào dễ dàng cả. Công việc càng dễ, nó càng là cái bẫy mà người ta dành cho những kẻ chỉ thích làm ít hưởng nhiều mà thôi. Giờ những thằng không bằng cấp nghề nghiệp như tôi, làm sao mà có việc tốt được? Không còn trôi mũi vào tờ báo đầy dậy những cạm bẫy như thế. Tôi xác định phải học cái nghề gì đó để đi làm, chứ không mò mẫm tìm việc kiểu này nữa. Cầm chiếc điện thoại mà ông chú trong nam mua cho tôi những ngày tôi trong đấy ra cửa hàng bán. Tôi mua một cái điện thoại cũ rẻ tiền, số tiền còn thừa. Tôi nộp vào đăng ký một khóa học sửa chữa máy tính tại một trung tâm dạy nghề. Tôi sẽ học vào các buổi sáng, còn buổi chiều tối ở nhà. Thời gian rảnh rỗi tôi vẫn muốn kiếm được gì đó để không phải nghe mẹ tôi chỉ chiết bóng gió. Suy đi tính lại. Tôi thấy chỉ có chạy xe ôm là mình có thể thoải mái về thời gian. Thích thì làm, không thích. Thì có thể nghỉ Tiền ra vào chắc đủ đồ xăng Và các sinh hoạt bình thường khác của tôi Vốn là cái xe thì tôi có rồi Giờ chỉ thêm cái khẩu trang bịt vào Để không ai nhận ra mình là được Phấn khởi với công việc mới này Chiều tối tôi lập tức ra các biến xe Để kiếm những khách hàng đầu tiên Nhưng... Vâng, lại thêm một lần nhưng Ngay cả cái ý tưởng mới này của tôi cũng phá sản Tôi đi đến đâu Cũng bị những người cũng hành nghề xe ôm xua đuổi Nhẹ thì trời bới đe nẹt để biết đường mà đi Nếu lì lợm mà lại sẽ bị đánh hội đồng Hoặc trọc thùng xăm Gây hấn vì dám cướp miếng ăn Và địa bàn hoạt động của họ Không một địa điểm nào mà không có những thổ địa kiểu như thế Dù chỉ là một kích cột điện Chờ khách ven đường cũng thế Thêm lần nữa tôi lại có một bài học Về kiếm tiền Đúng là cái dễ kiếm Thì người ta nghĩ ra từ lâu rồi Chẳng phải chờ đến cái đầu óc ăn chơi của tôi phát minh ra Tôi vẫn không bỏ cuộc để tìm cho mình một chỗ có thể hoạt động xe ôm, vì tôi biết nếu bỏ nốt nữa thì chẳng còn làm được gì cả. Rốt cuộc tôi cũng tìm được cho mình một chỗ đứng gần ga Hà Nội, khá vắng vẻ để bắt khách. Ngày đầu tiên khá im mã, tôi không bị ai kèn cựa và bắt được hai khách. Tôi kiếm được 25.000, lần đầu tiên tôi làm ra tiền bằng mồ hôi công sức khắp Hà Nội cả tuần. Lần đầu tiên tôi kiếm được tiền không phải từ những điểm lô, Tôi nhìn mấy tờ năm nghìn nhăn nhúng trong tay Như nhìn một kỳ quan không biết chán Tôi vút thật phẳng Có khi vút còn phẳng hơn Cả những đồng tiền mẹ tôi vẫn vút Hóa ra cái đồng tiền bằng mồ hôi Công sức mình bỏ ra Có được, nó quý đến thế Vậy mà tôi không biết đã đốt Bao nhiêu mồ hôi của bố mẹ Vào rượu, vào gái Lô đề bay đêm Những giật nước mắt từ bao giờ Đã lăn xuống má Thấm vào cái khẩu trang tôi đeo Khi tôi đang vút những đồng năm nghìn ấy. tôi rụt sùi nhiều hơn khi đưa từng đồng năm nghìn vào chiếc ví mỏng tăng. Những giọt nước mất của sự ân hận vì đã làm khổ bố mẹ tôi quá nhiều. Gần một tuần sau đấy, tôi vẫn vừa học vừa chạy xe ôm tại cái điểm tôi đã kiếm được và cho là khá lý tưởng ấy. Cho đến hôm tròn một tuần, như thường lệ tôi lại ra cái địa điểm quen thuộc của mình để bắt đầu một buổi như những buổi khác. Thì tôi thấy đã có ai đấy dựng xe chiếm chỗ của mình rồi. Tôi xứng sờ nhìn một lúc rồi quyết định phải đánh đuổi cái kẻ lạ ấy ra khỏi chỗ của mình vì đây là chỗ vất vả lắm mình mới kiếm được. dừng xe ngay bên cạnh chiếc xe đấy với một thái độ hậm hực tôi ngồi chờ chủ xe xuất hiện. Khoảng 5 phút sau đã có một giọng lạnh tanh thốc vào gái tôi. Thằng Danh này, mày làm gì ở đây? Cướp chỗ tao à? Tôi quay lại nhìn thấy một người đàn ông tầm 35-36 tuổi dáng người cao ngang tôi. Tuy nhiên hơi gầy một chút, gương mặt xương xẩu, da ngăm đen, đội một chiếc mũ cối trông khá là bặm trợn. Nhưng tôi cũng chẳng sợ sệt gì, đành giọng đáp lại. "Chỗ này em chạy gần một tuần nay rồi, sao là chỗ của anh được?" Người đàn ông ấy nhìn tôi kỹ một lần từ đầu đến chân, rồi lạnh lùng từng tiếng rành mạch. "Chỗ này tao chạy cả năm nay rồi, mới nghỉ một tuần mà đã chui ra một thằng như mày là sao?" Tôi ngớ người bởi câu trả lời của người đàn ông đấy. Và tôi tin người đàn ông đấy nói thật Buồn bã và thất vọng Bởi mất đi một chỗ mà kiếm mãi không ra Nhưng tôi vẫn nhún nhận Quay sang người đàn ông ấy nhỏ nhẹ Dạ em xin lỗi Em thường chỗ này không có ai Vì em cũng chạy khắp nơi mới được chỗ này để chạy Em không biết là của anh Rồi tôi quay xe với dự định Đi tìm một chỗ khác để sống Để tồn tại Nhưng người đàn ông kia đã kết giọng gọi tôi lại Thờ thờ quay lại đây đã Từ người ta gọi tôi để bắt bồi thường Những ngày chiếm chỗ Tôi cũng hơi lo nắng Quay lại Người đàn ông nhìn kỹ tôi một lần nữa Rồi cất giọng thân mật Thế tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Sao lại ra đây chạy? Dù tôi cũng không giấu giếm gì Trả lời người đàn ông ấy những câu hỏi một cách chân thật Chỉ có lý do đi chạy là tôi bảo tôi đi làm Kiếm thêm tiền để học Ra chiều nghĩ ngợi vài phút Cuối cùng người đàn ông ấy cất giọng Thôi Ở lại đây chạy với anh Chú mày chạy có nửa buổi cũng không sao hai anh em san sẻ cũng được, tôi mừng quá, không nói được câu gì ngoài câu cảm ơn anh ấp úng. Từ hôm ấy, tôi có chỗ yên ổn thực sự để chạy xe. Người đàn ông ấy tên là Tuấn, anh Tuấn rất tốt với tôi. Khách nào đi xa cũng nhường tôi chạy. Nếu trời nắng nôi hoặc mưa gió quá thì anh lại tranh khách của tôi, hoặc những buổi tối trời muộn anh cũng tranh chạy của tôi. Tôi biết là anh không muốn tôi gặp nguy hiểm hay vất vả và rất cảm kích anh. Tôi coi anh như anh trai mình. Lúc nào không hay. Tôi kể về những tháng ngày ăn chơi đua đòi, để rồi bị đuổi học, kể về việc ăn trộm tiền để bố tôi về mất việc, kể việc tôi làm ăn phi pháp rồi cuối cùng bố mẹ tôi cũng lại là người cáng đáng. Nghe tôi kể, mặt anh lộ rõ về tiếc nuối và trách móc dành cho tôi, nhưng anh vẫn cất những lời nói an nổi tôi. Nói chuyện nhiều với anh, tôi thấy anh là người nói chuyện rất tinh tế, hiểu biết chắc chắn anh phải là người được học hành đầy đủ. Tôi cố gắng gạn hỏi anh về quá khứ cuối cùng anh cũng kể cho tôi biết trước anh là một cảnh sát chỉ vì chút lòng tham nhận tiền của người ta để rồi bị đuổi ra khỏi ngành vì bố mẹ anh là người có công với tổ quốc nên chỉ bị xử án treo giờ cả nhà anh chẳng có ai còn buồn để ý đến vợ chồng anh hai người đang thuê trọ vợ anh đang làm giáo viên mầm non anh thì không có nghề ngõ gì nên đành chạy xe ôm để dành dụm nuôi đứa con gái 4 tuổi so với anh tôi còn sướng hơn nhiều Tôi còn có nhà, tôi còn có mẹ nấu cơm cho ăn, tôi chẳng phải nuôi ai cả, chỉ lo kiếm tiền để đủ tiêu cho bản thân mình mà thôi. Tự dưng tôi thấy trân trọng những gì mình đang có đến thế. Ba tháng học nghề của tôi nhanh chóng kết thúc, tôi đã có trong tay cái chứng chỉ nghề sửa chữa máy tính. Ngày tôi tốt nghiệp, hai anh em nghỉ chạy một buổi để về nhà anh ăn mừng, tôi mua ít thịt chó rồi ghé qua nhà anh. Căn nhà trọ của anh chỉ vèn vẹn 20m2, nằm sâu tít trong ngõ vợ anh đi làm, cháu đi học theo mẹ luôn nên chỉ có hai anh em ở nhà sau vài ly rượu trắng anh hỏi thêm tôi về chuyện tình cảm tôi kể về em của tôi với niềm tự hào và tiếc nuối tôi không dám kể về Lan tôi đã đánh mất em thế nào em đã cố níu kéo tôi ra làm sao giờ đây tôi cũng chẳng biết em ở phương nào khi mà khóa em học đã tốt nghiệp trước ngày tôi từ Nam ra nghe xong anh cất giọng trầm ấm khuyên bảo tôi nên đi tìm em Đấy là người con gái tuyệt vời, là người không phải tìm đâu cũng được. Nhưng tôi chỉ âm mờ với anh. Tôi biết con người tôi giờ ra sao, tôi tự biết hoàn cảnh của mình thế nào, làm sao tôi dám gặp em, chứ chưa nói gì đến việc nối lại tình cảm với em. Tôi không còn ra chạy xe với anh nữa. Tôi mang cái chứng chỉ nghề của mình vừa có được để đi xin việc. Lang thang khắp các công ty máy tính để cố tìm một công việc kỹ thuật viên. Nhưng chẳng có công ty nào muốn nhận Một kỹ thuật viên máy tính Chẳng có tí kinh nghiệm nào Mà chỉ có cái chứng chỉ học nghề 3 tháng Ở một cái trung tâm dạy nghề Thêm một lần nữa tôi sáng mắt ra Về cái gọi là chứng chỉ và bằng cấp Nó chỉ là điều kiện cần mà thôi Điều kiện đủ vẫn là phải có năng lực Và kinh nghiệm thực sự những cái đấy thì tôi chưa thể có ngay được Không nản chí, Cắn răng tiếp tục đi xin việc Cuối cùng tôi cũng xin được chân giao hàng Ở một công ty máy tính với lương khởi điểm là 600.000 một tháng. Từ A nổi mình, tôi sẽ vừa làm, vừa cố gắng học hỏi kinh nghiệm, chắc sẽ lên được. Những ngày làm giao hàng quả là vất vả, nhưng tôi biết đây là cơ hội để tôi khẳng định mình và bắt đầu trên con đường lập nghiệp, nên tôi không nản trí. Tôi làm việc chăm chỉ như một con ông thợ chính hiệu, tôi chưa bao giờ để khách hàng phải chờ đâu. Xong việc, tôi luôn về công ty nhanh nhất để nhận tiếp những đơn hàng khác đi giao, chứ không phải kiếm cớ về muộn như nhiều người khác. Có những hôm trời tối, mưa gió, mặc dù đã hết giờ làm, nhưng vì kinh doanh vẫn bán được thêm hàng, nên tôi tự nguyên ở lại để chờ giao hàng cho khách. Cũng có lần tôi tham chở nhiều hàng, dây đứt, hàng đồ đầy đường, và tôi bị ngã xe, nhưng vẫn nén đau, nhặt nhạnh cho đủ, không thiếu một gói hàng nào để đến nơi cho kịp giờ. Giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ học cách lắp máy, cài đặt máy, lôi những cuốn sách hướng dẫn đi kèm các dòng men ra cố dịch để hiểu vừa nâng cao khả năng tiếng Anh vừa nâng hiểu biết của mình. Không bao lâu tôi đã thành thạo như một kỹ thuật cứng của công ty nhờ nỗ lực học hỏi không biết mệt mỏi của mình. Tôi được chuyển sang bộ phận kỹ thuật lắp ráp cài đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi, làm việc, không còn phải đi giao hàng nữa. Tôi được nâng lương lên một triệu rưỡi một tháng. Chưa hài lòng, tôi vẫn nỗ lực Học hỏi thêm các kiến thức về máy tính, về hệ thống mạng, thông qua các tài liệu và những lần đi lắp đặt máy móc. Cuối cùng vào một buổi họp trước khi nghỉ tiết dương lịch, tôi đã được anh giám đốc tuyên dương bởi tinh thần cống hiến không mệt mỏi trong gần một năm làm việc trong công ty. Anh chào cho tôi chức trưởng phòng kỹ thuật Thế chân Anh trường phòng kỹ thuật cũ vừa chuyển sang bộ phận kinh doanh dự án và tăng lương cho tôi lên 2 triệu rưỡi một tháng đứng lên trong những tràng vỗ tay khen ngợi và những cái gật đầu biểu lộ sự khâm phục của mọi người trong công ty. Tôi cảm thấy mình dường như đã được sinh ra một lần nữa. Tôi đã có thể làm một người có ích cho cái xã hội này rồi và tôi chạy như bay đến với anh Tuấn, người tôi coi như anh trai mình. Anh mừng lắm, bắt chặt tay tôi như chính anh là người vừa được tuyên dương và khen thưởng. Tôi bảo anh, bây giờ anh em mình lên tăng bàn hồ uống một trận ăn mừng. Nhưng anh không hào hứng như mọi hôm Anh nhìn vào đôi mắt tôi Và hỏi Em đã thấy tự tin hơn chưa Tôi trả lời anh vẫn với tâm trạng phấn khích Rồi anh ạ, chưa bao giờ em thấy tự tin như này Anh nhìn tôi thêm một lần nữa Rồi chậm rãi Đi tìm cô bé ấy đi Hãy đi tìm cô bé đấy Hãy xin lỗi cô bé ấy Và nếu có thể Thì đừng để buột mất cô bé ấy một lần nữa em ạ Tôi xứng sờ nhìn anh ngấp úng Nhưng em, em Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã ngất đời. Đừng nhưng gì cả, nếu em đã có niềm tin vào bản thân, hãy tìm cô bé đi. Anh tin là em làm được. Nói rồi anh bảo bây giờ anh phải đi chờ khách ta hẹn trước, khuyên tôi về suy nghĩ kỹ đi, đừng để lỡ thêm một ngày nào. Tôi về nhà, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, bắt tay lên chán suy nghĩ. Tôi đã lấy lại được tự tin cho bản thân mình, tôi cũng đã vượt qua được mặc cảm của kẻ vô dụng và bất tài. Tuy tôi vẫn chưa phải là một người thành đạt, nhưng tôi có niềm tin là tôi sẽ thành công. Em đã xa cách tôi gần 4 năm rồi, chắc giờ em đang công tác ở quê hương như cái nguyện vọng của em vẫn mơ ước ngày xưa. Tôi nợ em nhiều quá rồi, dù sao tôi cũng phải nói một câu xin lỗi. Và tôi quyết định xin nghỉ 2 ngày để đi tìm em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết tập 9 của... Tác phẩm hồi ký tội lỗi tác giả lãng từ cô độc rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10 còn bây giờ đình Duy xin chào chúc quý vị các thính giả có một đêm thật ngon giấc